Cuộc hẹn lịch sử diễn ra hai ngày sau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thị trấn Montelebre xuân sang vì tin đồn. Don Croce Malo khét tiếng sắp tới đây. Ngang mũ bắt tay Turiguilano hào hớn lừng danh. Không ai biết làm sao bí mật này xì ra ngoài. Chắc là vì Guileno tăng cường phòng bị cho cuộc hẹn. Các nhóm tác chiến của Guileno đã dần chặn chặn ngả Palermo và gần năm chục đàn em. Có người ruột thịt ở Montelebre Đều đi về thăm nhà Và ở lại qua đêm chung gia đình Passatempo với đàn em Được giao trận gà doanh trại palembo Và cầm chân bọn Carabineri Nếu chúng liều mạng đi tuần tra Quân của Terranova Kiểm soát cung đường Castellemare Và Trapani. Hạ sĩ Canio Silvestro túc trực trên nóc nhà Cùng năm xạ thủ cư khôi nhất Và một khẩu trọng liên ngụy trang bằng những giàn tre Thứ mà nhiều nhà ở Montelebre Thường dùng để phới cà chua Lúc tràng vàng Chiếc xe du lịch Alfa Romeo To tướng Đưa chung Croce Tới trước nhà Hector Adonis Là áo đi của người em Cha Benemino Hai thằng cần vệ đeo súng Ngồi lại trong xe Với tài xế Hector Adonis Chờ sẵn ở cửa, ăn mặc còn bành hơn ngày thường Ông diện bộ vét sám đặc biệt may ở London Cà vạt sọc đỏ đen, áo sơ mi trắng người người. Thật trái ngược với ông trùm Coi bộ trùng croce, ăn mặc còn cầu thả hơn thường lệ Cái bụng phệ đồ sộ nhét vào quần Khiến lão giống một con ngỗng khổng lồ đi lật mạch. Sơ mi không cổ cồn, mở bánh cổ Áo vét đen, vướng cái bụng bờ không cái khuy được. Lộ ra cặp đai đeo quần to bản, màu trắng đơn giản. Chân lại không đi giày mà xỏ đôi dép mỏng. Cha Benemino mặc áo rộng và đội mũ đen bụi bặm quen thuộc, vành xòe tròn như cái chảo. Trước khi bước vào, lão vừa làm dấu thánh, vừa thầm thì đọc kinh Bàn phước cho ngôi nhà. Là chủ cái nhà đẹp nhất Montelibre nên Hector Adonis tự hào lắm. Đồ đạc toàn mua ở bên Pháp, còn các bức tranh được chọn kỹ, đều là của các họa sĩ Ý hạng nhì đương thời. Chén đĩa mua bên Đức, còn người giúp việc nhà là một bà đứng tuổi, từng được huấn luyện bên Anh thời trước chiến tranh. Bà ta đem cà phê ra cho ba người, đang ngồi chờ Guileno ở phòng ăn. Trùng Croce thấy quá bảo đảm. Lão biết chắc Guleno không nuốt lời Làm thế thì mất mặt cha đỡ đầu nó cho ai Ông trùng sốt ruột chờ Nhưng trong lòng cũng thấy khoái Bây giờ chính lão sẽ gặp mặt Và tự mình đánh giá coi Ngôi sao đang lên này lừng lẫy cỡ nào Về mà lão cũng hơi giật mình Khi Guleno Lê lẹt vũ nhà im ru Không hề nghe tiếng động nào trên con đường lát đá Không nghe tiếng cửa đóng mở Đùng một cái, Guglielmo đứng ngay ngưỡng cửa phòng ăn. Trùng Croce không ngờ thằng này lại bảnh trai lạ lùng như vậy. Cuộc sống trên núi đã khiến Guglielmo ngực nở ra thêm, nhưng khuôn mặt trái xoàn có phần hóp lại, cầm nhọn hơn. Cặp mắt như tượng đá, móng mắt nấu vàng viền quanh là hai vòng tròn bạc lạ lùng như gắn nhãn cầu vô hú mắt. Kiểu ăn mặt càng làm nó thêm phong độ. Quần nhung bó sát, sơ mi trắng mới giặt vui. Nó mặc áo khoác nhung nâu đỏ. Bên trong luôn đeo toàn tên khẩu tiểu liên. Điều đập vào mắt trùng rose là nó trẻ quá chừng. Cứ như thằng nhóc con, dù nó đã 24 tuổi. Một thằng nhóc như vậy mà dám thách thức Ron. Lão cá hơn cánh hào huyến đệ. Khiến thằng Andolini giết người như ngóe cũng phải trung thành. Chỉ được thằng xúc xin Passatempo. chiếm hết một phần tư đảo Sicily và được dân chúng cả xứ này yêu quý. Trùng Croce biết Guleno gan giả phi thường, nhưng đất Sicily đầy dẫy những thằng liều đã sớm xuống bổ, thành miếng mồi ngon cho những trò phạt chắc. Và ngay trong lúc Trùng Croce còn nghi ngờ, Turi Guleno đã là một điều khiến ông Trùng hạ giả và tin chắc mình đã đúng khi chọn thằng nhỏ này làm đồng minh. Guileno bước vào phòng, đi thẳng tới chỗ trùng Croce chào. Basio Tumano, xin hôn tay ngài. Đó là lời chào truyền thống của nông dân Sicily đối với bề trên. Linh mục, địa chủ hay người quyền quý. Guileno lại vừa chào, vừa cười rạng rỡ mặt mày. Trùng Croce hiểu rõ tại sao nó chào như thế. Đó không phải là khúng núm trước ông trùng. mà cũng chẳng phải kín nể tuổi tác. Đó là vì ông Trùm đã phó thác tính mạng cho Guleno định đoạt, và Guleno nể lão vì sự tin cậy này. Trùm Croce từ từ đứng dậy, hai gò má mập bệ của lão dồn máu lên vì giáng sức. Lão dâng tay ôm choàng Guleno. Đây là một chàng trai đáng nể, và lão muốn tỏ thiên cảm. Ôm Guleno, nhưng lão vẫn thấy Hector Aronich, Mặt sáng lên vì hánh diện Thằng con đỡ đầu Đã chứng tỏ nó là người phòng nhã ta đi qua ngưỡng cửa Quan sát cảnh tượng đó Bàn mặt lầm lì thoáng nụ cười nhạt Nó cũng điển trai lắm Nhưng tương phản hoàn toàn với Gulenol Bệnh phổi Đã làm cho nó gầy mòn Hóc hát từ đầu đến chân Xương gò má cứ như muốn đâm thủng, Lớp ra màu ô liu Tóc nó đen bóng chải chút kỹ, trong khi Guleno lại hớt mái tóc khung sát đầu, trông như đội mũ sắt. Phần Turi nó cứ tưởng sẽ làm ông chúng bất ngờ bằng lời chào ấy, nhưng rồi chính nó lại ngạc nhiên khi thấy lão hiểu ý và chấp nhận một cách tình cảm và lịch lãm. Nó nhìn kỹ thân hình dần ràng của chúng Crose và càng dè chừng hơn. Lão này nguy hiểm, không chỉ vì tiếng tăm mà vì cái uy phát tiết ra ngoài. Tấm thần vĩ đại, tưởng trưng dị hợm, lại tỏa ra sức mạnh sôi sục bao trùm cả căn phòng. Lúc ông trùng lên tiếng, giọng nói phát ra, từ cái đầu đồ sộ như có ma lực của một ca đoạn. Khi đã muốn thuyết phục ai, thì ở lão, toát ra sức mê hoặc phi thường, vừa thần thật, vừa mạnh mẽ, lại vừa ý tứ. Thoạt trong, từng lão làm gì cũng thô lầu, Mà ai rẻ, tế nhị đến thế. Trùng Croset nói. Ta đã để ý cậu mấy năm nay, và chờ mãi ngày này. Bây giờ, ngày ấy đã tới. Cậu quả đúng như ta kỳ vọng. Cậu quả đúng như ta kỳ vọng. Biết trước Trùng Croset đang chờ đợi gì, Guileno cân nhắc từng lời. Thật hân hạnh. Tôi lúc nào cũng mong hai bên giao hảo. Trùng Croset gật gù. rồi bắt đầu giải thích chuyện thỏa thuận giữa Lão với Bộ trưởng Trê Già. Nếu như Guleno lo việc giúp dạy dỗ dân chúng Sicily biết bỏ phiếu đúng nơi, đúng chốn trong khi bầu cử tới thì Lão với Trê Già sẽ tìm cách cho nó được an xá Guleno có thể về sống với gia đình như thường dân khỏi phải làm thảo khấu nữa. Để làm bằng chứng cho thỏa thuận này Bộ trưởng Trê Già đã giao trong trùm các bản kế hoạch điều quân tiêu diệt Guleno. Ông Trùng, giơ tay lên cao, nhấn mạnh điểm kế tiếp. Nếu cậu đồng ý, ngài bộ trưởng sẽ bác bỏ các kế hoạch này. Sẽ không huy động quân đội, mà cũng không phái 1.000 carabineri tăng cường tới Sicily. Trùng Corset thấy Guleno lắng nghe chăm chú, nhưng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Lão nói tiếp. Ở Sicily, ai cũng biết cậu lo cho dân nghèo. Người ta có thể nghĩ là cậu ủng hộ các đảng cánh tả, nhưng ta biết cậu tin vào Chúa. Dẫu sao, cậu cũng là dân Sicily mà. Ai mà không biết cậu hiếu thảo với mẹ chưa? Bộ cậu muốn tụ cộng sản, cái quả nước ý thật hả Vậy thì giáo hội sẽ ra sao? Gia đình sẽ ra sao? Đám thanh niên ý và Sicily đi lính thời chiến đã bị đầu độc vì các niềm tin, các học thuyết chính trị, ngoại quốc chẳng dính dáng gì tới Sicily cả. Người Sicily có thể tự định đoạt số phận tốt hơn. Bộ không muốn một nhà nước chuyên quyền thật hả? Thứ nhà nước không chấp nhận dân chúng chống đối. Chính quyền mà về tay cánh tả thì chắc chắn nó sẽ ra sức triệt cả cậu với tôi. Chúng ta không phải những người cái quản đích thực trên đất Sicily này sao? Nếu các đảng cánh tả thắng cuộc bầu cử tới, rồi cậu sẽ thấy có ngày các thôn làng Sicily lại xuất hiện những thằng Nga quyết định Ai được phép đi nhà thờ? Lũ trẻ con rồi phải đi học ở những trường lớp dạy chúng rằng nhà nước còn thiêng liêng hơn cả cha mẹ. Chuyện đó có đáng không? Không. Bây giờ là lúc mọi người Sicily chính cóng đều phải bảo vệ gia đình và danh dự mà chống lại kiểu nhà nước đó. Biết đâu bọn Nga lại ân xá cho tụi này? Trung Croce bị cắt lời đột ngột. nãy giờ Pisuta vẫn đứng dựa ngưỡng cửa, giờ nó nói chen vào, giọng chăm trọng. Một luồng gió lạnh thổi qua tâm trí ông trùm. Nhưng ngoài mặt, lão không lộ vẻ gì tức giận. Thằng nhãi sức sượng, để bộ gì cũng từ này. Lão chăm chú nhìn Pisuta. Tại sao đúng lúc này thằng đó lại gây chú ý vậy chưa Cớ gì nó muốn mình để ý tới nó? Chung Croce nghĩ thầm, thằng này không chừng lại xài được. Với trực giác chính xác, lão đánh hơi ra ngay có chỗ ung thối trong lòng tên phó tướng tinh cẩn nhất của Giuliano. Có thể là do bệnh phổi, có thể là do đỡ cay độc của thằng này. Pisuota là loại người không bao giờ tin ai hoàn toàn, cho nên nó cũng chính là kẻ mà không ai tin được hoàn toàn. Trung Croce cân nhắc xong rồi mới trả lời. Lão nói thẳng với Pisuota. Đời nào bọn ngoại quốc lại giúp Sicily chưa? Đời nào bọn ngoại quốc lại đem công lý cho dân Sicily? Thanh niên trai trắng như cậu mới là hy vọng duy nhất của chúng ta. Khôn ngoan, gan giả và trọng giết dừa. Cả ngàn năm qua, những người như thế đã gia nhập hào huyến đề chống lại bọn áp bức, tìm kiếm lẽ công bằng mà Turiguleno bây giờ đang tranh đấu. Đây là lúc chúng ta phải sát cánh bảo vệ Sicily. giọng nói uy quyền của ông trùm coi bộ chẳng ảnh hưởng gì tới guile nô nó lên tiếng giọng cọc cằn cố ý nhưng chúng tôi lại luôn chống lại rome và những kẻ tới đây cai trị chúng tôi họ là kẻ thù của chúng tôi lâu nay rồi giờ ông lại bảo chúng tôi giúp họ tin họ à trùng croce nghiêm giọng nói có lúc cần thiết phải hợp tác với kẻ thù vì mục đích chung Phê dân chủ thiên chúa giáo Nếu nắm quyền nước Ý Thì ít nguy hiểm cho chúng ta hơn Muốn được việc cho ta Phải để họ nắm quyền Đơn giản vậy thôi Bọn cánh ta không bao giờ ăn xáo cho cậu đâu Bảo đảm với cậu đó Chúng nó quá giả dối Quá thù hẳn Nhưng chúng hiểu rõ bản tính dân Sicily Chắc chắn là dân nghèo sẽ có đất đai, Nhưng họ có giữ lại được những thứ đã trồng trọt không Dân xứ này Mà chịu làm ăn chúng Lại chúa Có mỗi chuyện đức mẹ mặc áo bảo trắng Hay áo bào đỏ Trong đám rước lễ Mà tụi nó còn giết nhau được nữa là Lão dùng giọng điệu khôi hài Dí dỏm Của người cố tình Tỏ ra mình đang nói phóng đại Nhưng thừa biết Lối phóng đại ấy Cũng không xa sự thật bao nhiêu Guileno Cười cười lắng nghe Nó biết không chừng Sẽ có ngày phải trịt người này Nhưng chính cái uy ba phủ Con người trùng Groset Khiến nó cũng phải kiêng rẻ Trước ý nghĩ đó Triệt lão, thật chẳng khác gì con giết cha Nó cũng thấy gắn bó với lão như người nhà. Nó phải đưa ra quyết định quan trọng nhất kể từ khi nó sống ngoài vòng pháp luật. Nó dịu rộng lại. Tôi đồng ý với ông về chuyện bọn cộng sản. Dân Sicily không cần chúng... Guileno ngừng lời. Nó thấy đã tới lúc phải buộc chung Corset thuận theo ý nó. Nhưng nếu tôi làm thay Rome những chuyện bận thiểu, tôi phải có phần thưởng gì hứa hẹn với thuộc hạ vậy thì Rome có gì dành cho chúng tôi Trung Croce vừa uống cạn tách cà phê Hector Andonis đứng bật dậy định rót thêm nhưng Trùng Croce đã xua tay lão quay qua Guileno nói lâu nay chúng tôi có làm gì quá tệ với cậu đâu Andolini luôn báo cho cậu biết các động tính của bọn Carabinieri nên cậu vẫn kiểm soát tình hình đấy thôi. Rome cũng chưa dùng biện pháp gì ghê gớm để bứng cậu ra khỏi núi. Nhưng tôi biết vậy là chưa đủ. Hãy cho phép tôi giúp cậu một việc mà tôi lấy làm vui sướng và bố mẹ cậu cũng mong mỏi. Trước cha đứa đầu của cậu đây, trước bản trí cốt của cậu là ta đây, tôi chỉ nói một lời. Tôi sẽ làm đủ mọi cách bảo đảm cho cậu và tất nhiên người của cậu nữa được ân xá hết. Guileno đã quyết, nhưng nó muốn cam kết càng cụ thể càng tốt. Nó nói. Tôi đồng ý hầu như hoàn toàn với ông. Tôi yêu đất Sicily, người Sicily. Và dù sống như thảo khấu, tôi cũng tin vào lẽ công bằng. Để được quay về nhà với bố mẹ, thì có thể nói làm gì tôi cũng làm. Nhưng bằng cách nào, ông buộc Rome không rút lời với tôi? Đó là vấn đề. Ông nhờ tôi làm chuyện nguy hiểm, tôi phải được đền bù gì chứ? Ông Trùng suy nghĩ kỹ rồi mới nói Thận trọng, chậm rãi Cậu cẩn thận là đúng Nhưng cậu có các bản kế hoạch Mà tôi yêu cầu giáo sư Adonis Trình cho cậu rồi Cậu cư giữ là bằng chứng Về quan hệ giữa cậu với bộ trưởng Trê đi Tôi sẽ cố tìm các tài liệu khác Để cậu có thể dùng làm bằng chứng Rom phải lo sợ Nếu cậu công bố những thứ đó với báo chí Giống như những lá thư nổi tiếng Cậu hay gửi đăng nó Và cuối cùng Chính tôi đây bảo đảm vụ ân xá nếu cậu hoàn thành công việc và đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đắc cử. Bộ trưởng chê già nể tôi lắm. Nhất định ông ta sẽ giữ lời. Hector Adonis mừng giấc mặt. Ông giáo sư đã hình dung ra hạnh phúc của bà Maria Lombardo khi thằng con trở về không còn phải trốn tránh ai. Ông biết Guglielmo không thể làm khác nhưng ông nghĩ sự liên minh chống cộng sản của Guglielmo và trump Croce có thể là mắt xích đầu tiên kết nối hai người này lại trong tình giao hảo thật sự người có thớ như trùng grose đã đứng ra bảo đảm ân xá thì ngay cả pisuta cũng phải nể nhưng buleno nhìn ra ngay sơ hở cốt yếu trong lý lẽ của ông trùng làm sao nó tin được chuyện này hoàn toàn không phải là do ông trùng bịa ra mấy bản kế hoạch đó là đồ ăn cắp thì sao biết đâu chính là bộ trưởng kia Đã bãi bỏ mấy kế hoạch này rồi. Nó muốn gặp trực tiếp Treza. Giuliano nói. Vậy thì tôi an tâm. Đi thân ông đã bảo đảm thì đúng là ông tốt quá. Thảo nào dân Sicily gọi ông là ngài hảo tâm. Nhưng Rome thì nổi tiếng phản trắc xưa này. Còn bọn chính khách thì ông với tôi còn lạ gì. Tôi muốn một người tinh cần của tôi nghe chính miệng gia hứa. Và ông ta phải đưa cho tôi giấy tờ cam kết nào đó. Ông Trùm chứng hận. Suốt cuộc gặp này, lão luôn có cảm tình với Turi Guglielmo. Thằng này mà còn lão thì hay biết mấy. Ồ, lão với nó sẽ cùng nhau cai quản Sicily. Còn cái lời chào, xin hôn tay ngài, của nó mới thật là lịch lãng. Trong đời, hiếm khi ông Trùm thấy khoái ai như vậy. Nhưng bây giờ, lão hiểu ra Guglielmo đâu có chấp nhận lời cảm ơn của lão, nên bao thịnh cảm đâm ra phai nhạt. lão nhận ra cặp mắt khép hờ, lạ lùng kia đang dám chặt vào lão chăm chăm chờ đợi thêm bằng chứng thêm bảo đảm don crosé malo đã cảm đoàn mà vẫn chẳng ăn thua im lặng kéo dài ông trùng không biết nói sao mọi người đều chờ đợi Hector adonis cố giấu sự khó chịu khi thấy guillermo ngoan cố và ông thầm lo không biết trùng crosé phản ứng ra sao Bộ mặt trắng bẻo của cha Benemino, cậu có như con chó bị chọc tức. Nhưng sau cùng, chung Grosset lên tiếng, chấn ăn tất cả. Lão đã hiểu được, Giuliano nghĩ gì và muốn gì. Lão nói với Giuliano: Cậu đồng ý tôi cũng mừng, nhưng chắc mừng quá, nên tôi giải thích không rõ ràng. Để tôi nói thêm cho cậu, dễ quyết định. Trước hết, tôi phải nói là bộ trưởng chê ra, sẽ không xì ra bất cứ giấy tờ nào đâu. Việc đó quá nguy hiểm Nhưng ông ta sẽ hứa với cậu Và nói lại những gì đã hứa với tôi Tôi có thể bảo đảm Có được thứ ủng hộ của Hoàng thân Olucto Với vài người quyền quý khác Có thế lực Và cùng chúng mục đích với chúng ta Có lẽ còn hay hơn thế Tôi có một người bạn Có thể làm cậu tin tưởng hơn Chính giáo hội công giáo Sẽ ủng hộ việc ân xá cho cậu Tôi sẽ có lời cam kết Với Đức Hồng Y palermo. ngài sẽ hứa trực tiếp với cậu vậy đó cậu có lời hứa của bộ trưởng tư pháp nước ý lời hứa thiêng liêng của đức hồng y giáo hội công giáo biết đầu sau này Còn là đức giáo hoàng và của chín tuổi khó lòng mô tả cái cách ông Trùng thốt ra hai chữ cuối cùng cái giọng cao vút của lão hạ thấp nhún nhường ra cái điều không dám nêu tên mình ngang hàng với hai vị kia nhưng hai chữ chín tuổi Lại tràn trề sức mạnh Khiến không ai có thể nghi ngờ giá trị lời hứa Guleno bật cười Tôi không tới Rome được đâu Vậy cậu tin tưởng ai hoàn toàn Thì cử người đó đi thay mặt Đi thân tôi sẽ đưa đi gặp bộ trưởng Chê Già Rồi sau đó tôi đưa tới Đức Hồng Y Đức Hồng Y hứa Thì hẳn là cậu tin chứ Guleno nhìn Trung Croce chăm chú Tín hiệu báo động rẽ lên trong đầu nó. Sao ông Trùng lại xuất sắng giúp nó vậy chứ? Lão thử biết là thằng Guiliano này đâu có tới rôm được. Nó sức mấy dám liều như vậy. Cho dù có một ngàn ông Hồng Y với bộ trưởng thê thốt bảo đảm an toàn. Vậy thì ông Trùng muốn nói chọn ai làm sứ giả đây? Nó nói với ông Trùng. Tôi không tin ai cho bằng phó chỉ huy của tôi. Hãy đưa Aspanubishiota đi cùng với ông tới Balakmo và tới rồi. Anh ta vốn thích đu thành hoa lệ và không chừng nếu Đức Hồng Y mà chịu nghe anh ta xuống tội thì bao nhiêu tội lỗi cũng được xí xóa hết. Chùm Croce ngả lưng ra ghế rồi vẫy tay ra hiệu cho Hector Adonis rót đầy tách cà phê. Đó là mánh lưới quen thuộc để che giấu sự thỏa mãn và đặc thắng. Lão làm bộ như công chuyện trước mắt Chẳng có gì hay ho, nên phải chuyển hướng sang cái khác. Nhưng Guglielmo đâu có ngủ. Từ ngày thanh thảo khấu, nó đã chứng tỏ mình là tay đánh du kích thượng thừa và nhận biết rất nhạy những cử chỉ lẫn ý đồ của người khác. Nó đánh hơi rằng ngày sự đắc ý của trùng Croce. Lão vừa đạt được một mục tiêu rất quan trọng. Guglielmo không sao ngờ rằng điều chung Croce muốn hơn hết thầy là có thời gian tiếp xúc riêng Với Aspanu Pissiota Hai ngày sau Pissiota đi cùng Trùng Croce Tới Palermo và Rome Trùng Croce tiếp đãi như thế Nó là bậc hoàng thân quốc thích Mà quả thực Pissiota Có dung mạo Hào hào giống ông Hoàng Xê-gia Của triều đại Borgia xưa Mặt mày sắc lẻm bộ ria rất mạnh Da vàng hơi giống người châu Á cặp mắt tàn bạo, sắc sửa, có sức cuốn hút và lô lộ, lộ ánh hoài nghi trong tráo trước mọi thứ trên đời. Tới Balepmo, họ ở tại Hotel Umberto của Trùng Croce. Và Pisuota được săn sóc từ đầu tới trần. Nó được đưa đi mua sắm quần áo mới cho cuộc gặp với Bộ trưởng Tư Pháp ở Rome. Nó ăn tối với Trùng Croce ở những tiệm sang trọng nhất. Rồi sau đó Pisuota. và Trùng Croce được tiếp kiến Đức Hồng Y Palermo. Là đồng thay, Pizuota là cái thằng sinh ra ở một thị trấn nhỏ Sicily, được nuôi dưỡng bằng Đức tin Công Giáo, vậy mà nó cứ tỉnh bơ. Cuộc gặp gỡ này, diễn thử ở nguyên Nga này, sự khúm núm tôn kính của mọi người trước Đức Hồng Y, đều không làm nó kín sợ. Khi Trùng Croce quy hôn chức nhẫn của Hồng Y, thì Pizuta cứ ngang nhiên trốn mắt nhìn. Hồng Y, người cao rông rộng, mù tròn và áo tròn phẩm phục đều màu đỏ. Mặt mày thô cạch, đầy viết rỗ vì bệnh đậu mùa. Trùng Croce tán tụng vậy thôi, chứ người Hồng Y này đừng hòng có ai được bầu làm Đức Giáo Hoàng. Nhưng người này lại là tay cáo giả, chính cống dân Sicily. Rồi tới các nghi thức thông lệ. Hồng Y nghiêm nghị hỏi thăm sức khỏe linh hồn của Bisuota. Ngài nhắc nó là con chết nào biết điều, thì dù phạm tội lỗi gì, cũng vẫn có cơ hội cứu chủ cuộc đời. Sau khi bảo đảm với Bisuota về sự ân xá linh hồn, Hồng Y đi luôn vào việc trần tục. Ngài cho Bisuota biết giáo hội ở ngay Sicily này, sẽ gặp nhiều nguy hiểm chết người. Nếu bọn Cộng sản thắng cuộc bầu cử này, Ai biết chuyện gì xảy ra? Nhiều giáo đường lớn sẽ bị đốt, bị moi móc hết và biến thành công xưởng, nhà máy. Tượng mẹ đồng trinh, thánh giá Giê-xu và tượng chư thánh sẽ bị ném xuống địa trung hải. Linh mục sẽ bị sát hại, nữ tù sẽ bị hãm hiếp. Nghe tới câu cuối, Pisuta nhếch mép cười. Có dân Sicily nào, cho dù là thứ cộng sản điên cuồng đi nữa lại nghĩ tới chuyện hám hiếp nữ tu bao giờ. Hồng Y thấy được nụ cười đó. Nếu Gugliano chịu giúp ngăn chặn cuộc tuyên truyền của Cộng sản trước khi bầu cử tới, thì đích thân Hồng Y sẽ có bài giảng đạo và lễ phục sinh ca ngợi đức độ của Gugliano và kêu gọi lòng khoan dung của chính phủ ở Rome. Và trump Croce cũng sẽ nói y như vậy với ông bộ trưởng khi họ gặp nhau ở Rome. Nói xong, Hồng Y kết thúc cuộc gặp gỡ và bàn phước cho Aspanubitsyota. Trước khi về, Aspanubitsyota hỏi xin Hồng Y một tờ giấy xác nhận là có cuộc gặp này để nó đem về cho Guleno. Hồng Y chấp thuận. Ông Trùm sừng sốt không hiểu sao người ấy có quyền cao chức trọng trong giáo hội như thế mà lại hành động ngu ngốc quá. Nhưng Lão Im không nói gì. Cuộc gặp ở Rome hạp gu hơn. Bộ trưởng Trê Gia không cần màu mè, chuyện linh hồn như Hồng Y. Dù gì, ông cũng là bộ trưởng tư pháp. Còn thằng Pizuota này chỉ là người liên lạc của một tên cướp. Ông giải thích cho Pizuota hiểu nếu đảng, dân chủ thiên chúa giáo thất cử, phép Cộng sản sẽ không từ biện pháp nào để dẹp tan những băng thảo khấu cuối cùng còn lại ở Sicily. Đúng là lực lượng Carabinieri vẫn tiếp tục giao quân, triệt hạ Guileno. Không thể nào khác Phải giữ thể diện chứ Nếu không thì bọn báo chí cấp tiến Sẽ gào rú đến tận trời Bisota ngất lời Vậy ý ngài muốn nói Là đảng của ngài Không bao giờ cho Gulenor Được hưởng ân xá phải không Bộ trưởng Chê Gia nói Chuyện này khó Nhưng không phải là vô phương Nếu Gulenor chịu giúp chúng tôi thắng cử Nếu cậu ta nằm im một thời gian Không bắt người hay cướp của Nếu cậu ta đừng gây quá nhiều tai tiếng Cũng có thể cậu ta tạm qua Mỹ Lánh mặt một thời gian Rồi quay về Khi mọi chuyện đã được bỏ qua Nhưng điều duy nhất tôi có thể cam đoan là Nếu thắng cử Chúng tôi sẽ không ra sức truy bắt cậu ta Nếu muốn cậu ta cứ di cư qua Mỹ Chúng tôi sẽ không ngăn cản Mà cũng không thuyết phục chính quyền Mỹ trục xuất Riêng cá nhân tôi Sẽ làm mọi cách trong thẩm quyền Để thuyết phục tổng thống Ý Ân xá Giuliano. Pisoata lại nói miệng cười nhạt Nhưng nếu bọn tôi Thành công dân gương mẫu hết Thì bọn tôi lấy gì mà ăn Cả Guiliano lẫn đàn em Cùng với gia đình vợ con Chắc chính phủ Phải có cách gì bù đắp chưa Dẫu sao bọn tôi Cũng làm những chuyện bận thiểu Cho chính phủ mà Nãy giờ nhắm mắt lắng nghe Trông như đang ngủ chung Croce liền lên tiếng chặn trước câu trả lời giận dữ của Bộ trưởng Thư Pháp. Trời già, đang giận sôi sục vì thằng ăn cướp này dám to gan tống tin chính phủ. Trùng Croce nói. Đùa thôi, thưa ngài. Cậu này trẻ người non giả mới lần đầu ra khỏi Sicily. Cậu ta chưa hiểu được những dòng buộc đạo lý khắt khe của thế giới bên ngoài. Ngài không phải bận tâm gì về chuyện trợ giúp. Chính tôi. Sẽ thu xếp với Giuliano. Lão liếc mắt cảnh cáo pisota Phải biết giữ mồm, giữ miệng Nhưng bộ trưởng chê ra Bỗng dưng lại tươi cười Rồi bảo Pichota À, tôi mừng khi thấy lớp trẻ Sicily Vẫn chưa thay đổi Ngày xưa tôi cũng vậy Chúng tôi không biết e rẻ Khi có những đòi hỏi chính đáng Chắc là cậu muốn có cái gì đó cụ thể hơn Những lời hứa hẹn Bộ trưởng thò tay vào học bàn giấy rút ra một tấm thẻ viên đỏ ép cứng. Vừa thầy cho Pisuota, ông ta vừa nói. Đây là thẻ thông hành đặc biệt do chính tôi ký. Cậu có thể đi lại bất kỳ ở đâu, ở Sicily hay toàn nước Ý, mà không bị cảnh sát gây khó dễ. Nó quý như vàng đấy. Pisuota cúi đầu cảm ơn, rồi cho tấm thẻ vô túi áo. Trên đường tới Rome, nó đã thấy trùng Croce sai thẻ thông hành giống như vậy. nó biết mình vừa nhận được một thứ quý giá. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên. Nếu mình bị bắt với tấm thẻ này thì sao? Sẽ là vụ tai tiếng chấn động cả nước cho coi. Phó tướng băng cướp Guleno mà có thể thông hành tối cao do bộ trưởng tư pháp cấp. Sao lại thế được? Tâm trí nó quay cuồng tìm lời giải đáp, nhưng nó không có cách nào hiểu nổi. Thằng cho tấm thẻ quan trọng đó chính là hành động chứng tỏ sự tin tưởng và thiện chí về phía ông bộ trưởng sự tiếp đãi hào phóng của chủng Rosé thật đáng hài lòng nhưng những chuyện đó đều không thuyết phục được pizza trước khi ra về nó lại yêu cầu chê già viết cho mấy chữ gửi cho guleano xác nhận là đã có cuộc gặp gỡ này chê già từ chối thẳng thừng lúc pizza trở về sơn trại, Guleano hỏi han nó rất kỹ, bắt lặp lại từng lời, từng chữ có thể nhớ được. Pisuota kể mọi chuyện, rồi chia tấm thẻ thông hành viên đỏ ra. Nó nói hết thắc mắc với Guleano. Thật tình nó không hiểu lý do gì, ông bộ trưởng lại cho nó tấm thẻ và những nguy cơ ông ta sẽ gặp phải nếu chuyện này lộ tẩy. Guleano vỗ vai nó. Mày đúng là bạn bè chí cốt, mày còn đa nghi hơn cả tao. Nhưng vì mày trung thành với tao quá, nên đã không nhìn ra đó thôi. Chắc chắn là Trùng Croce đã nói với tay bộ trưởng cho mày tấm thẻ. Họ hy vọng là có ngày mày sẽ đi một chuyến đặc biệt tới Rome và làm chỉ điểm cho họ. Pizzuta dẫn rút người. Mẹ kiếp cái thằng dâu dê đó. Tao sẽ xài cái thẻ này quay lại cắt cổ nó cho coi. Đừng, cứ giữ tấm thẻ. Có lúc mình sẽ cần tới. Thêm chuyện nữa. Chữ ký này hao hao giống chữ ký của Treza Nhưng chắc chắn không phải là hắn ký đâu Giả mạo đó Nếu muốn thì chúng tôi phát Bảo là bất hợp pháp Ngược lại cũng có thể xác nhận là hợp lệ Và đưa hồ sơ chứng minh là Treza đã cấp phép Trong trường hợp cần cho là đồ giả Thì chúng sẽ hủy hồ sơ đi Pizuta giờ mới hiểu ra sự thật Juliano không ngừng khiến nó phải ngạc nhiên Nó đâu ngờ người cởi mở và bộc trực như Guileno lại có thể hiểu rõ những mưu đồ trí trá của kẻ thù. Nó hiểu ra Guileno lãng mạn thật, nhưng tận gốc rễ vẫn là đứa sáng suốt nhìn thấu những hoang tưởng. Pisueta nói: vậy làm sao mình tin được là chúng sẽ giữ lời hứa? Việc gì mình phải giúp bọn chúng? Chính trị đó phải việc của mình. Guileno ngẫm nghĩ một hồi. Thằng Asparnu quen thói đài nghi. Lại hơi thăm làm nữa Hai đứa đã mấy lần cãi nhau Về chuyện phân chia chiến lợi phẩm ăn cướp Pizuota Đòi chia phần cho băng đảng Nhiều hơn cho dân nghèo Juliano nói Mình không có cách nào khác Bọn cộng sản mà nắm chính quyền Thì chúng không ân xá cho tao đâu Ngay lúc này đang Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Bộ trưởng Chê Gia Đức Hồng Y Palermo Và tất nhiên là cả Trung Croce Phải làm đồng minh với tụi mình Phải vô hiệu hóa một cộng sản Đó là điều quan trọng nhất Mình phải gặp Trung Croce thu xếp cho xong Thu xếp cho xong Nó vỗ vai Pizuta Mày lấy được cái thư xác nhận của Hồng Y là giỏi lắm Còn tấm thẻ thông hành đó sẽ rất có ít đó Nhưng Pizuta chưa an lòng Nó nói Bọn mình phải làm những chuyện bẩn thỉu thay cho chúng Rồi sau đó lại chờ trực nhân mày để được ân xá tao đách tinh thằng nào hết. Tụi nó cứ làm như bọn mình là gái ngu. Muốn đè ra trời thì chúng hứa hẹn vô vít Dứt khoát, mình chỉ chiến đấu cho chính mình thôi. Kiếm được bao nhiêu tiền giữ lại hết, không phát cho dân nghèo nữa. Bọn mình có thể giàu sang. Qua Mỹ hay Brazil sống như vua chúa. Giải quyết như vậy thì mình đách lệ thuộc mấy thằng to đầu đo nữa. Guileno quyết định nói rõ những cảm nghĩ trong lòng. Aspanu, mình phải chơi kênh bạc này với đảng dân chủ thiên chúa giáo và chùm Rosé Nếu mình thắng và được ân giá Dân chúng Sicily sẽ bầu tụi mình lên cầm quyền Khi đó mình sẽ được mọi thứ Giuliano ngưng một chút, cười với Aspanu Nếu chúng trở mặt thì cả mày lẫn tao đâu có gì phải ngạc nhiên nữa Tụi mình có mất mát gì đâu Đằng nào cũng phải chống bọn cộng sản Tụi này là kẻ thù, còn đáng sợ hơn cả phát xích. nên nhất định tụi nó phải tiêu tùng giờ mày nghe cho kỹ này mày và tao đều suy nghĩ như nhau sau khi thắng được bọn cộng sản tụi mình sẽ đứng trận cuối cùng diệt hào Huynh để và trùng rô xê pisuota nhún vai chúng ta đang phạm sai lầm tươi cười vậy cho guileno cũng lo nghĩ nó biết thằng bạn thích sống đời thảo khấu sống kiểu đó hợp với bản tính ta vì thằng này tuy xảo quyệt lành Nhưng lại không có trí tưởng tượng Pisuta không biết nhìn ra trong dòng Và thấy được những số phận tật yếu Đang chờ những kẻ sống ngoài vòng pháp luật Khuya ông đó Pisuta ngồi bên rìa vách đá Nó cố hút một điếu thuốc Nhưng cơn đau trong lòng ngực Buộc nó phải dụ tắt điếu thuốc Và nhét phần thừa vô túi Pisuta biết bệnh lao của nó ngày càng nặng Nhưng chỉ cần nghỉ nơi vài tuần trên núi này là nó khỏe lại thôi Nó đâu có nói cho Juliano biết Nỗi lo canh cánh trong lòng Suốt chuyến đi gặp Bộ trưởng Chê già và Hồng Y Trùng Rô luôn kè kè bên nó Hai người tối nào cũng ăn bữa chung Và ông Trùng đã giảng giải về tương lai Sicily Về thời nhiễu nhương sắp tới Phải xong mấy lần như vậy Pisuata mới hiểu ra là ống trùng đang dụ dỗ nó cố dần giật cảm tình của nó về phe hào huynh đề lão rất khéo léo thuyết phục Pisuata tin rằng tương lai của nó cũng như của cả Sicily sẽ tươi sáng hơn nếu chọn ống trùm thay vì chọn culino ngoài mặt Pisuata không lộ vẻ gì là đã hiểu ý trùng Rosé nhưng nó càng lo lắng hơn trước sự vững tin của lão Nó chưa từng sợ hãi bất kỳ ai Có lẽ trừ Turiguliano Nhưng trùng Croce là kẻ Đã bỏ cả đời Để dân được cái uy đáng nể Của một đại thủ lĩnh mafia Lão đã khiến cho nó khiếp đảm. Giờ nó mới biết mình sợ gì Pisciota sợ trùng Croce Sẽ cao cơ hơn và phản phé Rồi có ngày Bọn nó sẽ nằm cắm mặt xuống đất máu Sicily